Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là muốn nhận sai sao? Đương nhiên rồi, tôi là thật tình muốn nhận sai mà. Cô gật đầu như dã tỏi. Cô tên là gì? Vô tâm lăng. Cô ngoan ngoãn nói tên của mình. Cô, có biết tôi là ai không? Không ai dự đoán anh thấy cô gật đầu. Khi thật tôi muốn đáp ứng cô, không đi nói với thầy cô giáo biết thì cũng có thể. Bất quá cô phải đáp ứng tôi một việc. Là chuyện gì ạ? Chỉ cần đáp ứng rồi, Thì anh sẽ không nên nói với thầy cô sao? Từ hôm nay trở đi. Cô phải ngoan ngoãn nghe lời của tôi. Tôi bảo cô làm cái gì, thì cô phải làm cái đó. Ngoan ngoãn nghe lời của anh ư. Vô tâm lòng hoang mang nhìn anh hỏi. Học trường à, anh nghĩ rằng tôi là người ngu ngốc sao? Nếu như tôi đáp ứng, vạn nhất anh bảo tôi làm chuyện xấu thì phải làm sao bây giờ? Vẫn còn cố gắng có tính cách riêng. Nghĩ đến ngơ ngác ngốc nghích, không nghĩ tới lại còn có thể cãi lại. Được lắm, anh sẽ cho cô biết. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, không thể nào phản kháng anh. Vậy thì cô chính là không đáp ứng sao? Tôi... Vậy thì được rồi. Tôi hiện tại sẽ đi báo cáo với thầy cô giáo. Có người làm trái với nội quy của trường học. Nói xong anh rời đi luôn. quan đã, học trường ngạ cho một chút đã. Vội vàng từ trên rừng nhảy xuống. Cô bần tay nắm chặt lấy cánh tay anh. Hạ Tuấn Bình quấy đầu nhìn cô. Phát hiện cô đứng trên mặt đất cùng với người trên giường cao như nhau. Cô như vậy cũng coi như là học sinh trung học sao? Nhìn thấy vẻ mặt rãy dụ của cô, cái miệng ngào nhắn khi thì cong lên, khi thì xẹp xuống, anh thiếu chút nữa bật cười. Tuyệt đối không khó khăn quyết định có được hay không, chỉ cần ngoan ngoãn gật đầu thì tốt rồi nha. vừa tầm lăng đối với điều kiện của Hạ tấn Bình đưa ra, tuy rằng ở trong lòng vẫn còn đang do dự, nhưng mà cô tự hồ cũng không có quyền lợi được nói. Nếu không anh khẳng định lập tức sẽ đi đến thầy cô tố giác. Cô cũng không nghĩ muốn chuyện mình lo lắng sẽ phát sinh. Cô chỉ có thể an ủi bản thân, dù sao học trường không lâu sau cũng tốt nghiệp. Cho dù đáp ứng nghe lời của anh, cũng chỉ có khoảng 2-3 tháng mà thôi. Bởi vậy cô gật gật đầu. Rồi rồi học trường, tôi đáp ứng anh. Chính là anh không thể bắt tôi làm chuyện xấu, cũng không làm chuyện trái với nội quy của trường học được. Cô yên tâm đi, tôi là người rất tuân thù nội quy của trường học, sẽ không bắt cô làm chuyện xấu đâu. Hai người đã tới hiệp nghỉ khuôn mặt tuấn tú của Hạ Tuấn Bình lộ ra nụ cười tươi, đầu tiên kể từ khi đi vào học. Vui sướng mà phóng túng, mà vui tâm lăng cũng cười, lại còn an tâm để mà thở dài. Cuối cùng sẽ không bị thầy cô biết chuyện cô nhìn lên lén đọc chuyện tranh. Tôi buổi trưa đều phải ăn cơm một mình. Về sau, cô mỗi ngày vào buổi trưa phải lại đây bao danh. Nghe có được không hả? Anh tạm thời còn chưa nghĩ đến bắt cô sẽ phải làm gì. Bất quá ít nhất đến khi chơi khỏi trường học này, buổi trưa anh sẽ không nhàm chán nữa. Nhưng chính là buổi trưa, tôi đều cùng với nhã viện ăn cơm. Anh hướng tới cô trường mắt nhìn. Nhanh như vậy, cô liền đã quên vừa rồi cô mới nói gì vừa sau. Tôi xem chắc tôi phải đi nói với thầy cô giáo thôi. Không cần đâu, học trường à, tôi nghe lời của anh mà. Về sau mỗi buổi trưa tôi đều đến phòng vật lý. Về sau, vụ tầm lăng bắt đầu mỗi buổi trưa đều chạy tới phòng học vật lý. Sau đó cô cảm thấy được học trường, thật sự đúng như trong lời kể, tính tình không tốt lắm, không tốt ở mọi điểm, đặc biệt là thích sai mối vào chuyện của cô. Ví dụ như là hiện tại. Cô mỗi ngày tiện lợi đều là đóng gói đồ ăn qua đêm đến ăn sao? Chắc không được, dinh dưỡng vào người cô không có hiệu quả. Cùng nhau ăn cơm đám một tuần hay, Hạ Tuấn Bình thật sự không chịu nổi, vô tâm lăng mỗi ngày đều ăn thức ăn nhanh, đều là đồ ăn buổi tối còn thừa, hơn nữa hấp khoa Nên màu sắc của mộ đồ ăn Làm cho anh không dám khen tặng Trường học không phải có thể đặt đồ ăn một cách dễ dàng hay sao Cha tuy rằng bắt anh phải cùng ăn cơm trưa Cùng bạn cùng lớp Nhưng anh nào có biện pháp Cùng bạn học Để mình trở thành một quái thai ăn cơm chứ Bởi vậy sau khi được thầy giáo vật lý đồng ý Anh mượn chìa khóa Mỗi giữa trưa đều đi đến phòng vật lý để ăn cơm cho Tôi không phải là con hấp thu sinh dưỡng Vô tầm lầm mồm to ăn cơm biểu hiện của cô thực là khỏe mạnh, kỳ thật bởi vì hấp qua mà nhìn không tốt lắm nhưng mà vẫn ăn tốt mà. đây là mẹ thay cô chuẩn bị đồ ăn, hơn nữa không ít bạn học cũng giống như cô là tự mình mang cơm hộp đến trường hấp nóng, cầm hộp cho dù không đủ dinh dưỡng, thì có ít nhất cũng nên mua một bình sữa đến mà uống chứ. chính là tiền tiêu vặt của tôi, phải dùng để mua sách tham khảo cùng chất nghiệm bình thường nha thật sự là quá đồ rồi, Hạ Tuấn Bình từ trong bóc ra. Lấy ra một tấm vé có giá trị tiền lớn đưa cho cô. Cầm tiền này, mua một chút gì đó mà cô muốn đi. Vô Tâm Lăng nhìn tiền mặt này cũng không có đưa tay ra tiếp nhận. Học Trào Nga, bản thân tôi sẽ chậm trải tiết kiệm, tôi không nghĩ sẽ muốn lấy tiền của anh." Chờ đến kỳ của cô... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net